sự kiên nhẫn. Một chàng trai trẻ đến gặp một chuyên gia về đá quý và nói về ước mong được trở thành một nhà nghiên cứu về đá quý. Chuyên gia nọ từ chối vì ông sợ rằng chàng trai không đủ kiên nhẫn để theo học. Chàng trai cầu xin một cơ hội. Cuối cùng, vị chuyên gia đồng ý và bảo chàng trai, ngày mai hãy đến đây. Sáng hôm sau, vị chuyên gia đặt một hồng ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm nó. Rồi ông tiếp tục công việc của mình. Mài đá, cân và phân loại đá quý. Chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi. Buổi sáng tiếp theo, vị chuyên gia lại đặt hồng ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm nó. Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 sau đó vị chuyên gia vẫn lặp lại hành động trên. Đến ngày thứ 6, chàng trai vẫn cầm hồng ngọc bích nhưng chàng không thể im lặng được nữa. "Thưa thầy, chàng trai hỏi, khi nào thì em sẽ bắt đầu học ạ? Con sẽ được học Vị chuyên gia trả lời và tiếp tục công việc của mình. Vài ngày nữa lại trôi qua và sự thất vọng của chàng trai càng tăng. Một ngày kia, khi vị chuyên gia bảo chàng trai đưa tay ra, chàng định nói với ông ta rằng chàng chẳng muốn tiếp tục việc này nữa. Nhưng khi vị chuyên gia đặt hồng ngọc bích lên tay chàng trai, chàng nói mà không cần nhìn viên đá. Đây không phải là hồng đá con vẫn cầm. Con đã bắt đầu học rồi đấy, vị chuyên gia nói.